Tinh linh nữ hoàng ca te bờ rang vì chuyện này mà phiền não. Nàng đã tìm đọc toàn bộ bản đồ đại lục cũng không tìm thấy bình nguyên bi ai hiền giả nói. Một vạn năm nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Tuy rằng tuổi thọ của tinh linh tột rất dài. Nhưng chuyện một vạn năm trước thì cũng không có chút gì trong ấn tượng của người già nhất tột. Ước định 15 năm trước Một nữ nhân có mái tóc lam dài Nhưng sao có đuôi Lời tiên tri thật không rõ ràng Còn có một nam nhân Mà không thuộc thế giới này Là ước định gì mà có quan hệ Đến tương lai của tinh linh tộc? Tinh linh nữ hoàng cao mày đau khổ Nhưng dù thế nào thì nàng cũng không nhớ Một chút gì về ước định 15 năm trước Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 277 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 277 tinh linh sâm lâm và dòng suối sinh mạng Màn đêm buông xuống Thời gian giống như những hạt cát trên nắm tay ngươi Dù ngươi cố gắng nếu giữ thì nó vẫn theo kẻ tay ngươi rớt dần Ngươi không thể ngăn cản nó. Trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua. Ông nội của Tĩnh Tâm đã mang nguyệt nại nhã đi. Cao Lôi Hoa cũng không ngăn cản, chỉ có điều lúc lão rời đi. Không ai thấy khóe miệng Cao Lôi Hoa nở nụ cười tài dị. Dưới ánh trăng, trên ban công nhà Tĩnh Tâm. Trong tay Cao Lôi Hoa là bộ sách y học của Đại Lục. Cao Lôi Hoa cẩn thận đọc từng trang sách. Hiện tại thì hết phiền phức rồi nên Cao Lôi Hoa bắt tay vào công cuộc khôi phục giọng nói của Tĩnh Tâm. Ngôn ngữ của người câm cũng không thể thay thế miệng nói được. Nếu còn biện pháp thì Cao Lôi Hoa vẫn muốn Tĩnh Tâm mở miệng nói chuyện hơn. Cao Lôi Hoa rất nhớ giọng nói thánh thót của Tĩnh Tâm. Hiện tại Cao Lôi Hoa đang nghiên cứu sách y học về nguyền rũa và thanh quản. Không có biện pháp. Cao Lôi Hoa cũng đã nghĩ đến việc áp dụng phương pháp trị liệu trên trái đất cho tĩnh tâm. Nhưng khổ nổi mặc dù Cao Lôi Hoa cũng biết một chút y thuật nhưng mà hắn chỉ biết mấy cái loại cảm mạo đơn giản hay là xử lý vết thương lúc đánh nhau thôi. Những điều này là những kiến thức bắt buộc dành cho thành viên trong tổ 13. Nhưng Cao Lôi Hoa không phải là thầy thuốc, đối với mấy loại bệnh này thì Cao Lôi Hoa một kiếu không thông. Cho nên Cao Lôi Hoa chỉ có thể biết lui mà tiến tìm kiếm biện pháp trên thế giới này vậy. Chiếu theo sách Đại Lục thì tỉnh tâm không nói được là do bị nguyền rủa. Nhưng mấy loại trú chớ huyền bí này cao lôi hoa cũng chẳng hiểu mô tê. Hắn đã từng đưa lôi thần lực vào cơ thể tỉnh tâm xem một chút. Nhưng phát hiện cơ thể của tỉnh tâm rất bình thường. Không khác gì người khỏi mạnh. Loại nguyền rũ này đúng là huyền bí quá mà. Cả đêm đọc sách cao lôi hoa đối với nguyền rũ cũng có một số cách giải quyết. Thế giới này có nhiều trợ chú, mà giải quyết trợ chú cũng có mấy cá. Trong mấy quyển sách thì đều nhắc đến một thứ đó là lĩnh vực tịnh hóa của Quang Minh Thần. Theo sách thì lĩnh vực thứ nhất tịnh hóa của Quang Minh Thần có thể đem nguyền rũ trở thành năng lượng nguyên thủy nhất. Vì nguyên nhân đó cho nên Trung quan Minh Thần Điện cũng có rất nhiều cách giải quyết nguyền rũ. Quang Minh Thần Nhắc đến quang minh thần cao lôi hoa chợt nhớ một việc. Dường như linh hồn quang minh nữ thần còn đang làm khách trong nhà hắn. Hà! Cao lôi hoa thở dài. Có nên đi tìm linh hồn quang minh nữ thần không? Cao lôi hoa thầm nghĩ. Ánh trăng chiếu rọi lên người cao lôi hoa, gió thổi mái tóc dài phức phới bay trong đêm tối. Nhẹ lắc đầu cao lôi hoa khép sách lại. Lúc này, một chiếc áo khoác tràn lên người cao lôi hoa. Một đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé khẽ đặt lên thái dương cao lôi hoa, nhẹ xoa bóp. Tỉnh tâm à, cao lôi hoa quay đầu quả nhiên là tỉnh tâm đang ở phía sau hắn mỉm cười. Đang nghĩ gì đó tỉnh tâm dùng tay ra dấu, ý muốn hỏi cao lôi hoa. À... Cao lôi hoa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tĩnh tâm không có gì. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là xem ít sách thôi. Cao lôi hoa cười nói. Nếu chưa tìm ra được phương pháp khôi phục được giọng nói của tĩnh tâm thì cao lôi hoa cũng không nói cho nàng biết trước. Phải biết rằng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Tuy cao lôi hoa không nói. Nhưng tỉnh tâm là người phụ nữ thế nào? Ánh mắt của nàng khẽ lýt qua mặt trên của quyển sách Cao Lôi Hoa đang đọc. Đây là quyển sách giới thiệu một số thuật nguyền rũ, là do một gã quan minh pháp sư nổi tiếng viết ra. Tỉnh tâm biết Cao Lôi Hoa sẽ không tự nhiên lại xem sách này. Thông minh như tỉnh tâm, nàng nhanh chóng nghĩ đến nguyền rũ trên người mình. chớ chú Hải Dương Cao lôi hoa xem sách này là vì mình. Trong lòng tĩnh tâm âm thầm cảm động. Nhưng nếu cao lôi hoa tạm thời không muốn nói thì nàng cũng làm bộ mình không biết. Khẽ gật đầu rồi tùy ý để cao lôi hoa nắm tay mình. Bọn trẻ ngủ hết rồi à, cao lôi hoa thấp giọng hỏi. tĩnh tâm khẽ gật đầu, ru phơ, bé kim toa nhi, bảo bảo với mấy đứa đều vừa ngủ hết rồi. Vậy nàng cũng nên đi ngủ sớm đi Cao lôi hoa vỗ nhẹ tay tỉnh tâm chuyện hai ngày trước ở quan minh thần điện làm nàng sợ rồi Đều do ta vội quá không tính trước được Tỉnh tâm nhẹ lắc đầu chuyện đó không trách cao lôi hoa được Là do nàng cả tin nên không ngờ người luôn đối xử với mọi người xung quanh tốt như ngô thiên lại như thế Tuy nàng biết Ngô Thiên là người lắm mưu nhiều kế nhưng nàng không nghĩ hắn sẽ hành động điên cùng như vậy. Tuy nhiên kẻ hại người thì cuối cùng bản thân cũng bị hại thôi. Ngô Thiên đã bị báo ướm. Ba vị thần quan minh đã không thể bảo vệ mạng sống của hắn. Hắn bị cao lôi hoa giết chết trước mặt ba vị thần quan minh. Hiện tại, linh hồn của hắn còn trong những không gian của cao lôi hoa. Cao Lôi Hoa chuẩn bị nhờ ca đức quan tâm chăm sóc đặc biệt linh hồn của Ngô Thiên. Hắn muốn linh hồn Ngô Thiên có ngủ cũng không yên. Vậy được rồi. Thiếp đi ngủ. Tỉnh tâm lấy tay ra hiệu chỉ chỉ Cao Lôi Hoa. Sau đó đặt hai bàn tay lên nhau rồi làm tư thế ngủ. Ừ. Cao Lôi Hoa lên tiếng nàng đi ngủ sớm đi. Tỉnh tâm cười cười. Sau đó xoay người chậm rãi đi khỏi phòng cao lôi hoa. Chỉ là lúc bước ra khỏi cửa tỉnh tâm quay đầu trường mắt nhìn tên ngốc trong phòng. Nàng đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà tên ngốc này chẳng biết đường gì cả. Hà chờ tỉnh tâm đi xong cao lôi hoa liền đứng dậy, sau đó đi đến phòng ca đức. Bởi vì chuyện của tỉnh tâm, cao lôi hoa rốt cuộc cũng nhớ đến linh hồn quan minh nữ thần. Tuy hiện tại lực lượng và thần cách của nàng đang bị phong ấm trong cơ thể biết lệ ti. Nhưng nếu lĩnh vực của quan minh nữ thần có thể giải trừ nguyền rủa thì cao lôi hoa sẽ cho nàng khôi phục lực lượng ngay. Cút cút! Đi tới phòng ca đức cao lôi hoa gõ cửa phòng. Là ai trong phòng trong Quan minh nữ thần nghi hoặc ngẫm đầu nhìn ra cửa. Bây giờ là ban đêm còn ai tới làm phiền ca đức. Chủ nhân. Là chủ nhân đến. Ca đức và cao lôi hoa có mối quan hệ chủ tớ. Nên khi cao lôi hoa vừa đến thì hắn cảm nhận được ngay. Đồng thời ca đức và quang minh nữ thần khẩn trương lên. Cả hai khẩn trương nhìn về phía cửa phòng Tuy nhiên đừng có hiểu lầm Hai người ca đức và quan minh nữ thần khẩn trương không phải vì phát sinh cái gì bên trong đâu Ca đức khẩn trương là vì hắn cảm thấy hổ thẹn với chủ nhân mình Chủ nhân giao cho nhiệm vụ chế tạo linh hồn trường tiên mà hiện tại hắn vẫn chưa hoàn thành xong Vừa nghĩ đến việc mình phụ kỳ vọng của chủ nhân, ca đức liền khẩn trương lên. Mà nguyên nhân quan minh nữ thần khẩn trương rất đơn giản. Nàng nghĩ cao lôi hoa đến đây là muốn lột quần áo nàng quốc nàng mấy cái. Cho nên, nghe giọng nói của cao lôi hoa, cả người nàng khẩn trương lên. Ca đức làm gì vậy? Mở cửa mau cao lôi hoa gõ gõ cửa. Đến đây. Đến đây chủ nhân. Ca Đức cười khổ. Sau đó ra mở cửa phòng. Sao vậy? Làm gì mà lâu mở cửa thế cao lôi hoa nghi hoặc nhìn Ca Đức có phải xảy ra chuyện gì không dạ? Không. Không có gì. Ca Đức ngượng ngùng nói với cao lôi hoa chỉ có điều. Chủ. Chủ nhân thuộc hạ thuộc hạ khiến người thất vọng rồi. Ngươi khiến ta thất vọng Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn ca đức Ca đức khiến hắn thất vọng Cao lôi hoa liền hỏi ngươi sao vậy Sao lại khiến ta thất vọng thưa chủ nhân Thuộc hạ chưa làm xong linh hồn trường tiên Tuy nhiên thư chủ nhân thuộc hạ rất rõ Chỉ cần cho thuộc hạ thêm một ít thời gian Thuộc hạ sẽ làm ra Ca đức khẩn trương nói với cao lôi hoa Ha ha, ta biết ngươi nói gì rồi. Linh hồn trường tiên ngươi cứ từ từ mà làm. Ta đến đây là có việc khác. Cao lôi hoa cứ nói với ca đức cái linh hồn quan minh nữ thần kia ngươi để đâu. Đương nhiên còn ở đây rồi thư chủ nhân. Thấy cao lôi hoa không phải vì vụ trường tiên mà đến nên ca đức lập tức thở dài. Sau đó chỉ vào phòng trong nói thuộc hạ có bày ra mấy cái ma pháp trận linh hồn ở trong phòng. Tuy đơn giản nhưng đối với quan minh nữ thần mất đi thần lực mà nói thì hiện tại nàng không thể trốn được. Nói xong ca đức chỉ chỉ vào quan minh nữ thần đang ngồi trên giường trong gian phòng khắc đầy ma pháp trận đồ. Ha ha cô ta ở bên trong hả? Cao lôi hoa cười ha ha ha. Sau đó vỗ vỗ mặt mình cố gắng nở nụ cười chân thành nhất đi tới quang minh nữ thần. Mà lúc này hắn không biết nụ cười mà hắn cho là chân thành nhất rơi vào mắt quang minh nữ thần lại là nụ cười dâm đảng nhất. Ngươi! Ngươi không cần lại đây! quan minh nữ thần nhìn thấy vẻ mặt hiện ra nụ cười dâm đảng đang đi lại gần mình liền nhanh chóng sử dụng đôi cánh chim che kính thân mình. Nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa đang đi lại gần mình Này quan minh nữ thần Cao lôi hoa cố gắng nở nụ cười chân thành ta tìm cô. Ngươi không cần lại đây Ngươi mà lại là ta sẽ kêu lên đó quan minh nữ thần giờ không còn một ti phong phạm của một vị thần Hiện tại nàng nghĩ cuộc sống của mình giống như thiếu nữ rơi vào thay người xấu Quan Minh nữ thần là một cô gái đáng thương, hiện tại Cao Lôi Hoa giống như là một kẻ xấu đang tiến tới gần. "Này, cô sao vậy Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Quan Minh nữ thần. Đúng là mình có muốn hỏi nàng mấy vấn đề. Nhưng điều bộ này là có ý gì? Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Cao Lôi Hoa lại gần Quan Minh nữ thần. A dâm tặc một tiếng hét chói tai Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối Nghe quan minh nữ thần hét lên Cao lôi hoa liền theo phản xạ vung tay lên định bịt mồm bà cô ăn dưa bở này Chỉ có điều cao lôi hoa không ngờ là trạng thái hiện tại của quan minh nữ thần là linh hồn Linh hồn đâu có tính chất va chạm của thân thể Tay của cao lôi hoa lập tức xuyên qua người quang minh nữ thần, sau đó cả người hắn ngã lên giường. Đừng hét nữa con mụ này. Ta đối với cô không có hứng. Nghe quang minh nữ thần hét hoài cao lôi hoa sốt ruột nói ta là có chuyện muốn hỏi cô. Có chuyện gì ngươi tránh sang bên rồi hỏi. quan minh nữ thần lùi ra sau nói với cao lôi hoa. Lĩnh vực tịnh hóa của ngươi có thể tin lọc được nguyền rủa không cao lôi hoa lùi lại nói với quan minh nữ thần Cái này phải xem là loại nguyền rủa nào Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu quan minh nữ thần tuy không muốn trả lời nhưng không còn cách khác Là trớ chú Hải Dương Cao lôi hoa nói Trớ chú Hải Dương Là nữ nhân tóc lam kia sao Đó là người yêu ngươi à Quang Minh Nữ Thần nhìn Cao Lôi Hoa nói Ừ Cao Lôi Hoa nhìn chầm vào Quang Minh Nữ Thần có thể tịnh hóa không rất đáng tiếc Lĩnh vực tịnh hóa của ta không giải quyết được trớ chút của Hải Dương Loại trớ chú này nếu không biết ai hạ thì không thể nào giải Quang Minh Nữ Thần lắc đầu nói Cái này không phụ thuộc vào lực lượng Như vậy sao Tuy nhiên quan minh nữ thần nhìn cao lôi hoa cười nói tuy nhiên ta biết một thứ đối với nguyện rũ rất hiệu quả. Vật gì? Cao lôi hoa nhìn quan minh nữ thần hỏi. Ta nói cho ngươi thì ta có ưu đãi gì đôi mắt mị hoặc nhìn cao lôi hoa? Ưu đãi? Ha ha! Trong mắt cao lôi hoa lộ ra tia nguy hiểm đừng quên ngươi là tù binh của ta. Tù binh cũng có quyền không nói gì. Quang minh nữ thần bất mãn nói. Vút, vút lúc này. Ở bên cạnh. Đột nhiên ca đức cười lớn. Hắn nắm sợi roi đặc thù vụt mấy phát nói với cao lôi hoa chủ nhân. Chủ nhân. Ca đức không phụ ủy thác của người. Linh hồn trường tiên thuộc hạ đã hoàn thành tốt. Cao lôi hoa nhận roi từ tay ca đức, ca đức hoàn thành rất đúng lúc. Cao lôi hoa cười ta với quan minh nữ thần ăn roi hay nói thật cho cô một lựa chọn. Không, đừng đánh ta. Đừng lột quần áo ta. quan minh nữ thần ôm chặt thân thể kêu lên ta nói ta nói. Trong tinh linh sâm lâm có dòng suối sinh mạng, nghe nói có thể chữa trị hết tất cả trạng thái không tốt trong thiên hạ. Tinh linh sâm lâm à? Được rồi, cảm ơn. Cao lôi hoa đứng dậy, đi ra ngoài. Khó miệng quang minh nữ thần nở nụ cười. Ngày mai ca đức ngươi mang theo quang minh nữ thần đi theo ta. Đột nhiên cao lôi hoa quay đầu nói với ca đức. Nụ cười trên mặt quang minh nữ thần cứng đờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 278 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 278 bóng đen bay trên trời. Đến cột tinh linh. Huyết kỵ tướng ca đức thẳng lưng tung lệnh cao lôi hoa. Mặt quang minh nữ thần thì méo xệt. Nói thật, trong tinh linh sâm lâm có một người mà nàng không muốn chút gặp chút nào. Thậm chí cũng không dám nhìn luôn. Có thể nói, đó là người mà tất cả các vị thần đều không muốn nhìn thấy. Cao lôi hoa cười tại dị bước ra khỏi phòng ca đức. Vừa rồi nụ cười gian xảo của Quang Minh nữ thần không thoát khỏi ánh mắt của Cao Lôi Hoa. Muốn chơi ông hả? Ông sẽ dẫn mày đi theo cùng chơi nha. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Lúc này tại một nơi khác ở Quang Minh thần điện. Hai ngày vừa qua Quang Minh thần điện liên tiếp mặc niệm cho hai vị giáo hoàng qua đời. Trong một đêm. Thính phòng giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện đã thành đống gạch vụn. Vương bài của Quang Minh Thần Điện là đoàn thánh kỵ sĩ thì chết và bị thương trầm trọng. Bây giờ, ba vị giáo chủ Quang Minh Thần Điện vốn có bốn nhưng vị ngô thiên đã đi uống trà cùng với vài vị trưởng lão trong Quang Minh Thần Điện may mắn sống sót qua cuộc huyết tẩy của cao lôi hoa đều tụ lại một chỗ. Nước không thể một ngày không vui. Nhà không thể một ngày không có chủ. Cũng tương tự quan minh thần điện một ngày không thể không có giáo hoàng. Hiện tại, đứng trước mặt họ là con của giáo hoàng tiền nhiệm quan minh thánh tử bố lỗ tư. Ở lần vũ hội trước, thánh tử bố lỗ tư bị bọn huyết kỵ sĩ của cao lôi hoa đánh cho bất tỉnh nhân sự. Khi hắn tỉnh lại liền trở về quan minh thần điện thì phát hiện cảnh còn mà người đã mất Cha của hắn Quan minh giáo hoàng đã qua đời mấy ngày trước Giáo hoàng kế vị thứ hai ngô thiên thì cũng nhanh chóng đi theo cùng để đánh cờ với cha hắn Hiện giờ quan minh thần điện như rắn mất đầu Lúc thánh tử bố lỗ tư trở lại quan minh thần điện Mấy lão già may mắn sống sót kêu hắn lại. Sau đó đám cáo già này bắt đầu thương lượng vị trí giáo hoàng với bố lỗ tư. Thông qua bàn bạc, đám cáo già này quyết định thánh tử bố lỗ tư kế vị ngôi vị giáo hoàng. Cũng không phải mấy con cáo già này không muốn làm giáo hoàng. Quang minh thần tại thượng, cái đám cáo già này ai mà không muốn địa vị giáo hoàng đến chết đi được cơ chứ. Chỉ có điều trong lúc bàn bạc đấu đá lẫn nhau, không ai phục ai trở thành giáo hoàng hết. Cho nên cuối cùng bọn họ mới đưa đến quyết định đẩy một con rối lên. Nhưng, thánh tử bố lỗ tư tất nhiên biết tính toán của mấy con cáo già này. Hắn cười khổ nói hiện tại sao ta có thể làm giáo hoàng chứ? Thứ nhất ta không có đủ tiếng tâm, thứ hai ta cũng ít được nhân dân ủng hộ. Mà cấp bậc ma pháp quan minh của ta cũng rất thấp. Việc này thánh tử điện hạ yên tâm. Chỉ cần còn chúng ta thì tuyệt đối không sao hết. Có chúng ta, giáo hoàng không cần phải làm gì nhiều. Mấy lão già kia đồng thanh trả lời thánh tử bố lỗ tư Buộc phải trở thành giáo hoàng Bố lỗ tư chậm rãi bước về phía thính phòng hoang tàn của giáo hoàng Vừa đi, hắn vừa âm thầm đánh giá mấy lão già này Tuy hắn là một tên phá gia chi tử Nhưng dù sao cũng là con của giáo hoàng Âm mưu ử kế cho đến mưu đồ chính trị hắn cũng từng nghe qua cho nên tâm tư của mấy lão cáo già này hắn cũng hiểu mấy lão chẳng qua là muốn tìm một con rối thôi mà hắn đúng là một con rối lý tưởng cho mấy lão bố lỗ Tư biết mình còn rất trẻ hơn nữa cũng không có tu vi thánh cấp ma pháp sư quan minh giống cha mình lại còn là một công tử ăn chơi lêu lổng ở trong đế quốc căn bản là không đủ tiến tâm. Chỉ có tiếng xấu mà thôi Cho nên việc mấy trưởng lão miễn cưỡng ép hắn lên làm giáo hoàng thì cũng có thể phế bỏ hắn rất dễ Chỉ cần mấy lão này nguyện ý cái ngôi vị giáo hoàng của hắn sẽ ra đi bất cứ lúc nào Ta phải làm gì bây giờ Lần đầu tiên trong đời bố lỗ tư tự động não Dần dần Bố lỗ tư cũng bước chân lên trên đống tan hoang của thính phòng giáo hoàng. Ánh trăng vàng bạc như tấm lụa mỏng bay trên đại luộc. Dưới ánh trăng, một mình bố lỗ tư ngồi trên đống hoang tàn thính phòng giáo hoàng. Hắn ngơ ngác nhìn tượng thần quan minh bị hư hại trong đại sảnh quan minh thần điện. Ở đó cũng là nơi cha của hắn mất. Về phần cha hắn mất thế nào? Không ai biết. Mọi tin tức đều bị một tay giáo hoàng tiền nhiệm phong tỏa. Chỉ biết đó là nơi mà giáo hoàng trước cha của bố lỗ tư chết. Cha, bây giờ con phải làm sao bố lỗ tư ngơ ngát lẩm bẩm. Bây giờ quan trọng nhất là hắn phải nghĩ ra được biện pháp ngồi vững trên vị trí giáo hoàng. Mà muốn ngồi vững trên vị trí đó có hai khả năng. Một là thực lực của hắn phải đạt thánh cấp trở lên Mà điều đó hiển nhiên là không có khả năng Hai là uy tín và danh vọng Uy tín và danh vọng ở trong đế quốc Chỉ cần có đủ uy tín và danh vọng Địa vị giáo hoàng của hắn sẽ vững chắc Chỉ có điều hắn phải làm sao để tăng uy tín và danh vọng của mình Chẳng lẽ sau khi hắn trở thành giáo hoàng rồi mới tìm biện pháp tăng uy tín và danh vọng sao? Nhưng mấy lão cáo già kia cũng đâu có thờ. Cho dù hắn lên làm giáo hoàng, Thì mấy lão đó sẽ khống chế hành vi của hắn. Không cho hắn thể hiện mình để nâng cao uy tín và danh vọng. Cha con phải làm gì bây giờ? Làm sao để trong thời gian ngắn nhất có đủ uy tín và danh vọng đây Lấy được lòng tin của nhân dân quan minh đế quốc đây Danh vọng là thứ làm bố lỗ tư đau đầu nhất Nếu nói đến danh vọng vang dội thì trong quan minh thần điện cũng có ba người Một là cha hắn quan minh giáo hoàng Hai là giáo hoàng tiền nhiệm vừa mất lúc xưa là quan minh giáo chủ ngô thiên Còn người cuối cùng chính là một cô gái thánh nữ, biết lệ ti. Bố lỗ tư chợt nhớ đến biết lệ ti trên danh nghĩa là vị hôn thê của mình quang minh thánh nữ biết lệ ti. Trong thâm tâm người dân quang minh đế quốc thì đó là nữ thần, là sứ giả của quang minh thần. Tiếng tâm của biết lệ ti trong đế quốc rất lớn so với cha hắn có khi còn cao hơn. Thánh nữ biết lệ ti đúng như người quan minh đê quốc nói chính là hóa thân của quan minh thần. Là người phát ngôn. Đại biểu cho quan minh thần. Nàng hay đi lại trong nhân gian chữa bệnh cho người dân, chúc phúc cho mọi người. Vừa nghĩ đến biết lệ ti, mắt bố lỗ tư sáng ngời. Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra chứ? Bố lỗ tư vỗ vỗ đầu mình. Nếu tìm được Bích Lệ Ti, sau đó cưới Bích Lệ Ti. Dựa vào danh vọng của Bích Lệ Ti, mình có thể ngồi vững trải ngôi vị giáo hoàng này rồi. Chỉ cần có Bích Lệ Ti, mấy lão cáo già kia làm sao có thể kéo mình rớt đài đây? Tuy nhiên một vấn đề nhức nhối lại nảy sinh trong đầu bố lỗ tư. Tuy ý tưởng hắn và Bích Lệ Ti kết hôn là không sai. Nhưng... Bích lệ ti đang ở đâu? Từ lúc trở về quan minh thần điện, bố lỗ tư cũng không hề nhìn thấy bóng dáng bích lệ ti. Ta làm sao để tìm bích lệ ti đây? Bố lỗ tư xoa xoa thái dương. Sau đó hắn cố nhớ lại những hồi ước về bích lệ ti. Trong mơ hồ, hắn nhớ lúc ở học viện Ma Võ Thánh Bi Tơ, một học sinh của học viện đã mang bích lệ ti đi. Ký ước dần dần rõ ràng hơn. Nếu mình nhớ không nhầm thì gã học sinh đó tên là Saga. Mà quan trọng nhất là cha của Saga hình như là một tên rất trâu bò. Cha mình đã nhiều lần nhắc nhở là không được động chạm gì đến cha của Saga. Đối với lời cha mình, bố lỗ tư không bao giờ nghi ngờ. Lấy tính cẩn thận của cha hắn. Nếu cha hắn bảo không được động chạm gì đến gã đó thì bố lỗ tư cũng đến nổi bại não đi đến gây chuyện. Nhưng nếu ta không gây chuyện với gã đó thì phải buông tha biết lệ tuy sao. Trong lòng bố lỗ tư ngứa ngáy, Thật vất vả mới nghĩ ra được một biện pháp. Nhưng lại không xài được. Đây đúng là việc làm con người ta khó chịu nhất. Cha ơi! Người ở trên trời có linh thiên, xin hãy nói cho con biết con phải làm sao đây. Bố lỗ tư nhìn lên tượng quan minh thần cầu nguyện. Thánh tử điện hạ. Thánh tử điện hạ, ngài còn ở trong sao đúng lúc này, bên ngoài thính phòng vang lên tiếng của một vị mục sư. Tuy thính phòng đã thành một đống hoang tàn. Nhưng trường giáo hoàng và mấy vị trưởng lão ra không ai dám bước chân vào. Đây là quy tắc của quan minh thần điện. Ở đây có việc gì sao bố lỗ tư đứng dậy, phổi phủi bụi nhìn ra cửa hỏi. Thánh tử điện hạ, cha mẹ của thánh nữ biết lệ ti theo thông lệ hàng năm đến thăm thánh nữ. Nhưng bọn họ chờ cả ngày hôm nay mà vẫn chưa tìm được thánh nữ. Cho nên hai người bọn họ muốn tìm người hỏi thăm tin tức của Thánh Nữ. Xin hỏi. Ngài có muốn gặp họ không Mục Sư đứng ở cửa hỏi? Về lý thuyết thì Thánh Nữ đã là vị hôn thê của Thánh tử nên vị Mục Sư này cũng không xin chỉ thị của mấy vị trưởng lão mà trực tiếp xin chỉ thị từ bố lỗ tư luôn. Người nói sao? cha mẹ biết lệ tuy bố lỗ tư ngẫm đầu lên quan minh thần tại thượng bố lỗ tư cảm thấy tinh thần mình chấn động mạnh hắn không có nghe sai không ngờ là cha mẹ của biết lệ tuy đến đây quan minh thần tại thượng là người đã nghe được lời cầu nguyện của con sao bố lỗ tư trong lòng vui vẻ thầm nghĩ tất nhiên là cha mẹ của thánh nữ điện hạ Vị mục sư không biết vì sao thánh tử điện hạ đột nhiên hương phấn nhưng cũng ngật đầu trả lời Tốt! Mau mau dẫn ta đi gặp hai vị lão nhân gia nào bố lỗ tư vui vẻ đứng dậy Chẳng lẽ là linh hồn của cha linh thiên giúp mình sao? Bố lỗ tư trong lòng thầm nghĩ Lúc này, một kế hoạch hoàn mỹ đã được hình thành trong đầu bố lỗ tư Sửa sang lại nhan sắc trang phục bố lỗ tư lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng đợi Lúc này hắn cảm thấy phê không tả nổi Tất nhiên trong trí nhớ của hắn vẫn còn nhớ đến người cha hùng mạnh của Saga Nhưng dù cha của Saga có mạnh đến thế nào thì khi cha mẹ của Bích Lệ Ti đến gọi Bích Lệ Ti về Chẳng lẽ gã đó dùng vũ lực uy hiếp cha mẹ Bích Lệ Ti à? Bố lỗ tư đắc ý cười. Hắn càng lúc càng cảm thấy kế hoạch này thật là hoàng mỹ không tìm ra một khe ho. Giống như là thiên y ô phùng lưới trời tuy thư mà khó lọt. Kế hoạch này nhất định thành công. Bố lỗ tư thầm nói. Chỉ có điều. Thông thường lúc con người ta cảm thấy kế hoạch của mình không hề có một khe ho. Thì khi hành động thường bị thất bại nặng nề Phải biết rằng mưa sự tại nhân mà thành sự tại thiên Nếu ông trời đã không muốn giúp đỡ ngươi thì dù kế hoạch của ngươi có hoàn mỹ như thế nào thì cũng trở thành công cốt Trong lòng đầy kiết động, bố lỗ tư đi vào bên trong phòng Hắn cũng từng gặp mặt qua cha mẹ của Bích lệ ti mấy lần Cha mẹ của Bích Lệ Ti là giáo đồ có cuồng tính của Quang Minh. Cha của Bích Lệ Ti là một phú ông ở nông thôn. Mẹ nàng là một người phụ nữ kinh doanh buôn bán. Bởi vì Bích Lệ Ti làm thánh nữ cho nên địa vị của cha mẹ cô tiến triển rất nhanh. Hiện tại ngay cả đại quý tộc trong hoàn thành gặp hai người cũng phải hành lễ. Tỏ vẻ tôn kính Bích Lệ Ti. Người phát ngôn của quan minh thần trong nhân gian, vốn là một quý tộc nhỏ bé ở nông thôn trên người cha của Bích Lệ Ti cũng không có khí chất gì đáng nói. Cho nên tuy bố lỗ tư có gặp qua cha mẹ của Bích Lệ Tuy nhưng cũng không có để ý quá. Đối với một công tử phá gia chi tử như bố lỗ tư trước đây thì loại tiểu quý tộc như cha mẹ Bích Lệ Tuy hắn không thèm để vào mắt. Nhưng giờ đã không như xưa. Lúc này cha mẹ của Bích lệ tuy chính là một máu chốt quan trọng cho việc bố lỗ tư hắn ngồi vào địa vị giáo hoàng. Hắn mỉm cười bước vào trong phòng. Trong phòng bố lỗ tư, một đôi nam nữ trung niên đang ngồi. Kỳ thật bố lỗ tư vẫn hay tự hỏi tại sao một cặp vợ chồng tầm thường như vậy sao lại sinh ra một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần như bích lệ ti chứ. Bác trai, bác gái vừa bước vào phòng, bố lỗ tư liền tỏ vẻ tôn kinh chào hai người trong phòng. Thời thế làm thay đổi con người. Vị công tử chơi bời hoa lá bố lỗ tư dưới sự ác bức không ngờ cũng biết cách thu phục nhân tâm nếu lúc trước bố lỗ tư nhìn thấy cha mẹ biết lệ ti mà không lộ vẻ mặt chán ghét là đã tốt lắm rồi. bây giờ hắn lại có thể thân thiết gọi hai tiếng bác trai, bác gái là đủ hiểu. cha mẹ biết lệ ti nghe bố lỗ tư chào thì kiếp động hẳn lên. thánh tử điện hạ một tiếng bác trai này tôi sợ nhận không nổi. cha biết lệ ti. Vị trung niên lập tức hoảng sợ nói với bố lỗ tư. Sao không dám chứ? Tuyệt đối là được. Bố lỗ tư tỏ vẻ thần côn nói con và biết lệ ti dưới sự chúc phúc của quan minh thần đã có hôn ước. Đây là hôn ước do chính thần chúc phúc. Con quyết định rồi, ngày mốt sẽ thành hôn với biết lệ ti. Cùng lúc con sẽ đăng quan ngôi vị giáo hoàng con quyết định làm cái sông hỷ lâm môn. Hai việc tốt cùng lúc. Thật tốt quá tất cả nghe theo lời thánh tử điện hạ. Cha của biết lệ ti xoa xoa tay cười ha hả. Dù sao cha của thánh nữ tuy cũng có tiếng tâm rất lớn nhưng so với việc làm cha vợ của giáo hoàng thì tiếng tâm vang dội thế nào đây? Thưa hai bác biết lệ ti đang làm khách ở một nhà Mà con thì mấy ngày nay bận quá Con nghĩ phải nhờ bác trai bác gái đi kêu biết lệ ti về Sau đó mới tính đến việc kết hôn của hai con rốt cuộc bố lỗ tư cũng nói ra ý định của mình Nhưng vốn là một tiểu quý tộc ở nông thôn Cha của biết lệ ti không có nghĩ sâu xa gì Vừa nghe thánh tử điện hạ nói muốn nhờ mình kêu biết lệ ti về, ông liền đáp ứng ngay. Bố lỗ tư lộ ra ý cười. Tất nhiên, chỉ cần có biết lệ ti trong tay thì tiến tâm. Danh vọng của hắn sẽ lên cao như mặt trời ban trưa. Đến lúc đó, mấy lão cáo già kia dám làm gì hắn? Không chỉ thế ta còn muốn kéo mấy lão xuống đài luôn. Bố lỗ tư đắc ý nghĩ, lúc này trong nhà cao lôi hoa, một bóng đen từ nhà bay lên trời, lượng vòng vài cái rồi biến mất trong màn đêm. Duy nhất chỉ có thể thấy là đôi mắt của bóng đen kia có vẻ còn u, tối hơn cả màn đêm nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 279 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 279 ngộng ti ra tay Trong đêm đen, một bóng đen từ trong nhà cao lôi hoa bay lên trời Bóng đen này khoát một cái áo choàng ma pháp rộng thùng thình nhằm che kín thân hình Sau khi bay lên cao Bóng đen bỗng dừng lại giữa không trung Rồi nàng nhìn xung quanh, sau khi đã xác định được phương hướng liền nhanh chóng bay đi. Mục tiêu của nàng Hải Dương Tốc độ của bóng đen cực nhanh, mặc dù trời đen thua như mực nhưng cũng không ảnh hưởng đến thị lực của người này. Trong đêm đen, đôi mắt đen của người này như ngôi sao sáng lóe lên. Đây chính là đôi mắt như chim ưng có thể giúp cho bóng đen đó có thể bay trong đêm tối mà không cần lo lắng sự cố giao thông trên không trung. Mục tiêu, xác định. Dường như cảm giác được gì. Bóng đen nói ra mấy câu như mấy móc. Sau đó gia tăng tốc độ. Lao bắn đi như một viên đạn về phía biển. Nơi đó là cố hương của tỉnh Tâm. Đồng thời cũng là nơi ở của ông nội Nguyệt Định Thiên và bác cả Nguyệt Nại Nhã đang trên đường trở về. Sau khi bóng đen thứ nhất bay đi, ước chừng nửa giờ sau, một người nữa từ trong nhà cao lôi hoa phóng lên. So với bóng đen thứ nhất thì người thứ hai này cao hơn một chút. Cả người đều mang vỏ trang hạng nặng. Vây kín toàn thân. Chỉ lộ ra đôi mắt màu đen. Liết mắt là biết ngay một cao thủ chuyên nghiệp rồi, cái bóng thứ nhất chỉ là loại nghiệp dư. Hạc, đã lâu không hoạt động như vậy. Người thứ hai này khẽ thở dài, lúc hắn cúi đầu không cẩn thận để lộ ra một sợi tóc bạc tiết lộ thân phận của hắn. Người thứ hai này chính là Cao Lôi Hoa, nửa đêm nửa hôm Cao Lôi Hoa thức dậy ra đây làm gì? Giống như bóng đen thứ nhất, mục tiêu của Cao Lôi Hoa cũng là Nguyệt Nại Nhã đang ở đại dương. Ấm tượng Nguyệt Nại Nhã đem cho Cao Lôi Hoa thật phản cảm tột cùng. Lần đầu mới thấy có một mụ đàn bà đáng ghét như vậy. Khiến cho Cao Lôi Hoa phẫn nộ hơn nữa là mụ đàn bà độc ác này lại ra tay với con mình. Con mụ phù thủy này đã vượt mức giới hạn cho phép của Cao Lôi Hoa. Con và tỉnh tâm là vẫy ngược duy nhất của cao lôi hoa ở dị giới này. Vẫy ngược bị động vào thì dù ngươi có là con ông trời đi nữa thì cao lôi hoa ta cũng mừng thịt rồi tính. Cho nên, cao lôi hoa cũng mặc kệ thân phận của mũ ta. Tóm lại giờ hắn chỉ muốn mụ không được nhìn thấy mặt trời vào sáng mai thôi. Chỉ có điều bên cạnh Nguyệt Nại Nhã là Nguyệt Đỉnh Thiên Ông Nội của tỉnh Tâm. Cho nên Cao Lôi Hoa mới lựa chọn ám sát. Thân là một thành viên tinh anh trong tổ 13. Ám sát là môn học bắt buộc. Tuy lâu rồi Cao Lôi Hoa không có đi ám sát người nào, nhưng khi cần thì Cao Lôi Hoa tuyệt đối là sát thủ hàng đầu. Hắn dựa vào bóng đêm ẩm trợt nhanh chóng lẻn vào đêm tối. Hôm nay trời rất tối, dường như ông trời cũng giúp cao lôi hoa. Lúc cao lôi hoa xuất phát, ánh trăng đã bị mây đen che kín. Đêm không trăng, gió to, rét người khoái. Lúc cao lôi hoa vừa biến mất thì ban công nhà tĩnh tâm cũng mở ra. Sau đó tĩnh tâm xinh đẹp bước ra, đứng cạnh ban công. Đứng trên ban công, Tĩnh Tâm lặng lẽ nhìn Cao Lôi Hoa biến mất nơi chân trời. "Mẹ?" Đột nhiên, giọng nói của Nguyệt Nhị vang lên từ sau lưng Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm quay đầu nhìn lại thì thấy Nguyệt Nhị cũng giống nàng đang đi lên ban công, Tĩnh Tâm mỉm cười với Nguyệt Nhị. "Tối nay, Nguyệt Nhị và Tĩnh Tâm đều chú ý đến nhất cử nhất động của Cao Lôi Hoa." Cho nên lúc cao lôi hoa lặng lặng rời giường thì cả hai cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Mẹ! Tối nay ba đi ra ngoài có phải muốn giết người không Nguyệt nhị hạ giọng nói. Tỉnh tâm cười khổ, mỗi lần cao lôi hoa vụng trộm đi ra khỏi nhà ban đêm thì đều làm mấy chuyện loại này. Chỉ có điều lần nay Nguyệt nại nhã có sự che chở của ông nội tỉnh tâm suy nghĩ. Nếu Cao Lôi Hoa giết gì trước mặt ông nội thì chỉ sợ về sau quan hệ giữa Cao Lôi Hoa và các trưởng bối trong nhà mình sẽ rất căng thẳng. Về phần bà bác cả này tỉnh tâm cũng không thèm để ý. Tính tình cảo tỉnh tâm vốn có phần lãnh đạm. Hơn nữa giao tình giữa Nguyệt Nại Nhã và tỉnh tâm sao có thể so sánh được với con gái Nguyệt Nhị Cơ chứ. Đối với người định giết con mình Lúc ấy tỉnh tâm đã có ý muốn giết chết Nguyệt Nại Nhã rồi. Bà ta chết là tốt. Nguyệt nhị biểu môi, Nguyệt nhị cũng không chịu nổi bà ta. Tỉnh tâm bất đắc dị cười trượt, vẫn biết bà bác cả nổi tiếng ngu ngốc nhưng lần này bà ấy đụng vào thép hiệu rồi. Lấy tính cách cao lôi hoa, muốn Nguyệt Nại Nhã không chết thật khó. Bên kia Nguyệt Đỉnh Thiên và mẹ con Nguyệt Nại Nhã tìm một chỗ chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì mang theo hai mẹ con Nguyệt Nại Nhã và hồi thiên bị thương nên tốc độ đi đường của Nguyệt Đỉnh Thiên có phần chậm chạp. Tốc độ của họ so với người bình thường không nhanh hơn bao nhiêu. Màn đêm buông xuống, ba người kiếm chỗ cắm trại tạm thời nghỉ ngơi qua đêm. Nguyệt nại nhã và hồi thiên bị thương nên vào trong lều ngủ Chỉ còn Nguyệt định thiên ngồi cạnh đóng lửa nghĩ về chuyện phát sinh hồi sáng Lão là chờ hai lão già kia đi rồi mới đến nhà tỉnh tâm xem thử xem cháu rể của mình có đúng như hai lão già kia khen lên khen xuống không Thì vừa vặn lúc cao lôi hoa định giết chết Nguyệt nại nhã Tại thời khắc kia Nguyệt Đỉnh Thiên cảm thấy trên người Cao Lôi Hoa có một cổ lực lượng không an lành. Cổ lực lượng này khiến cho Nguyệt Đỉnh Thiên cảm thấy cực kỳ bất an. Bởi vì cổ lực lượng này làm Nguyệt Đỉnh Thiên nhớ đến một người nhiều năm về trước. Người đã mang lại cho hải tộc một trường đại nạn. Hồi đó cách đây đã ngàn năm. Năm đó người nọ đột nhiên xuất hiện tại đáy biển. Sau đó nói phải tìm trong hải tộc một đồ vật có tên là tay trái của Sátan. Trong quá trình tìm kiếm, người nọ và hải hoàng tộc đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng hai bên động thủ. Ngày đó, người nọ lấy sức một mình chống lại toàn bộ cao thủ tương U-A-Hân-A -A tộc. Cuối cùng, lưu lại một đống thi thể của tộc hải hoàng Người nọ bị trọng thương vẫn nghiêng ngang rời đi. Lúc ấy, Nguyệt Định Thiên chỉ là một cậu bé. Tuy còn nhỏ nhưng Nguyệt Định Thiên vẫn còn nhớ rõ cổ lực lượng xấu xa trên người nọ. Mà hồi sáng, lực lượng cao lôi hoa cực giống với lực lượng của người nọ trong trí nhớ của lão. Giống nhau ở sự xấu xa, giống nhau ở sự hắc ám. Trong lúc Nguyệt Định Thiên nghĩ về chuyện ban ngày thì đột nhiên đóng lửa trước mặt tắt nguồn. Có sát khí Nguyệt Định Thiên khẽ quát, ngẫm đầu nhìn lên trời. Nơi phát ra nguồn sát khí. Nguyệt Định Thiên vừa nhìn lên trên trời thì một bóng đen đã lao từ trên xuống thẳng đến Nguyệt Định Thiên. Người chưa tới, sát khí đã tới. Người đến không có ý tốt. Nguyệt Đỉnh Thiên nhanh chóng chú ý vào bóng người đang lao xuống, đồng thời tay cũng ngưng tụ thần lực băng hệ. Chuẩn bị một đòn lấy mạng người lao tới. Bóng đen từ trên không trung nhẹ nhàng dừng lại, đứng trước người Nguyệt Đỉnh Thiên. Đôi mắt đen nháy nhìn chầm chầm vào căn lều sau lưng Nguyệt Hoa Thiên. Bởi vì bên trong lều chính là bà bác cả Nguyệt Nại Nhã của Tỉnh Tâm và đứa con của Mụ Hồi Thiên. Là ai Nguyệt Hoa Thiên cảnh giác nhìn bóng đen Tuy dáng người nhỏ bé nhưng Nguyệt Định Thiên không dám lơ là Bởi vì từ trên người bóng đen tỏa ra một cổ sát khí đáng sợ Sát khí như vậy không phải cao thủ bình thường có thể có Cổ sát khí này giống như từ địa ngục phát ra Đập vào mặt làm người ta cảm thấy mùi máu tanh tưởi. Bóng đen khoát một chiếc áo choàng ma pháp sư Cả người được che kín bên trong Chậm rãi Bóng đen thoáng ngẫm mặt lên Đôi mắt đen nháy như thanh kiếm sắt bén Nhìn thẳng về phía Nguyệt Định Thiên Sau đó bóng đen mở miệng Thì thào ý nghĩ của chủ nhân cũng là ý của ta Chủ nhân muốn giết người Tức là muốn ta giết người Ngươi là ai? Trả lời mau Nguyệt đỉnh thiên tức giận quát lớn. Đồng thời giơ tay phải lên nhanh chống ngưng tụ năng lượng hóa thành một thanh trường kiếm văn lam. Đây là thanh kiếm tạo ra bằng thủy nguyên tố tinh khiết nhất. Có thể chém sắc như chém buồn. Đinh đinh một loạt âm thanh dễ nghe từ chân linh chuông đeo chân một dạng đồ trang sức trên chân cô gái phát ra lúc di chuyển. Rất trong trẻo, rất êm tai. Sát lục chi vũ điều muốn rất chóc, sơ vũ tất sát. Từ trong miệng bóng đen vang lên một giọng nói dễ nghe. Ngươi là ai? Trả lời ta Nguyệt Định Thiên vẫn hét lớn, đồng thời vung trường kiếm quét về bóng đen phía trước. Sát lục chi vũ chính là điều muốn của Mộng Ti. Người tới chính là con gái của Cao Lôi Hoa, Mộng Ti. Mộng ti khẽ bước chân theo bộ pháp huyền ảo Mỗi bước chân đều phát ra một tiếng chuông ngân nga Theo tiếng chuông linh đó Thân hình của đứa nhỏ bắt đầu dài ra, lớn ra Và giống như lần trước Trong mơ hồ, dường như thân hình của mộng ti đã trưởng thành Sơ vũ thốn sát là vũ bộ thứ nhất của mộng ti Lúc ở cửa thành đã từng dùng qua Khi đó sau khi hoàn thành vũ bộ này, không một tên lính nào còn sống sót. Tất cả đều thành mảnh vụn không vượt quá một tấc. Đó chính là tất sát. Giết chết mà mảnh vụn không lớn hơn một tấc. Theo vũ bộ, một con dao găm đen xuất hiện trong tay mộng ti. Nguyệt đỉnh thiên sửng sốt. Lão bị bộ vũ kỹ xinh đẹp này chấn động rồi. Lần đầu tiên trong đời lão được chứng kiến vũ kỹ đẹp mà lại trí mạng như vậy Nguyệt đỉnh thiên nhận thấy sát khí trong bước nhảy xinh đẹp này liền lập tức tỉnh táo lùi lại Khó khăn né một dao trong tay mộng ti tí. tí nữa thì lật thuyền trong mương rồi Nguyệt hoa thiên thầm nói Lão đường đường là hải hoàng tiền nhiệm mà chết như vậy thì đúng là cười rụng răng quá Nguyệt đỉnh thiên vừa né xong, mộng ti khẽ cười. Nàng vốn không cần để ý đến nguyệt đỉnh thiên nên lão né ra mới là ý định của nàng. Bởi vì phía sau lão chính là hai mẹ con nhà nguyệt nại nhã. Thứ vũ phá sát giọng nói của mộng ti lúc trưởng thành rất yêu mị, đôi chân của nàng biến đổi không ngừng. Phá sát chủ yếu lấy phá làm thủ đoạn công kích. Bên trong lều, Nguyệt nại nhã bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Mụ chậm rãi mở mắt ra và nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của cuộc đời mình. Một thanh dao găm màu đen đang đâm xuống nhưng mà mụ không còn một chút sức lực phản kháng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 280 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 280 phong ấm ta trái sa tan sau khi thực hiện tử vong chi vụ, mộng ti đã biến thành người lớn. Chiếc áo bào vốn thùng thình nay đã vừa người hơn. Vũ điệu của nàng lại càng đẹp hơn. Thực lực của mộng ti vẫn là một dấu hỏi. Nàng mạnh mẽ như thế nào đến ngay cả cao lôi hoa cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng hắn cúng được nàng từ trong phong ấm của lôi thần. Người bị lôi thần tự tay phong ấm thì không thể đơn giản được Lúc này mộng ti liền thi triển sát lục chi vũ Ngay cả nguyệt đỉnh thiên không ngờ lại không kịp phản ứng Nàng liền lách mình qua hắn Lao đến chiếc lều Mộng ti cầm chiếc dao găm rạch cửa lều ra Trong căn lều nguyệt nại nhã nghe thấy tiếng xé rách Mụ liền mở bừng mắt Khi mụ quay lại Nguyệt Nại Nhã chợt thấy một con dao màu đen đang lao đến người mình. Trong màn đêm, con dao này lại lóm lên một tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen này không ngờ có thể thấy được trong màn đêm. Không Nguyệt Nại Nhã không cam lòng hét to một tiếng, mụ rất muốn tránh ra nhưng không thể. Người đâm con dao này đã phát huy mọi thứ cần thiết của một người sát thủ nhanh. Chuẩn, đột, con dao nhầm thẳng đến yết hầu của Nguyệt Nại Nhã. Ở ngoài lều, Nguyệt Đỉnh Thiên cũng không kịp đến cứu nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc dao găm xuyên qua yết hầu Nguyệt Nại Nhã. Mục tiêu đã chết. Mộng ti cẩn thận đánh giá thi thể của của Nguyệt Nại Nhã. Sau khi xác định nữ nhân này đã chết. Mộng ti đứng lên không để ý tới Nguyệt Định Thiên đang ngơ ngác nhìn nàng. Cứ thế bay đi. Trong lúc bay, nàng từ từ biến thành hình dạng trẻ con. Nhưng kỳ quái chính là Nguyệt Định Thiên cũng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn mộng ti đang đi xa. Nhìn thấy thi thế của Nguyệt Nại nhã, hắn chỉ có thể thở dài. Không chỉ có Nguyệt Định Thiên nhìn Mộng Ti bay đi, Cao Lôi Hoa cũng quan sát cô bé. Lúc này, Cao Lôi Hoa đang lơ lửng trên không, hắn đã nhìn thấy hết mọi sự việc vừa xảy ra. Ngay khi Mộng Ti bay lên, hắn vội vàng thu liễm hết giao động năng lượng trên người. Lúc Mộng Ti chém Nguyệt nại nhã, hắn đã nhìn thấy hết thể. Thân là chiến lôi thần hợp biết. Tuy rằng, Mộng ti đi trước hắn nửa giờ, nhưng nàng lại chậm hơn cao lôi hoa không ít. Khi mộng ti vừa tới, thân ảnh của cao lôi hoa cũng đã mới xuất hiện. Quan sát hết những sự tình vừa xảy ra từ đầu tới cuối. Không cần phải nhìn kỹ người này, chỉ từ bước nhảy, hắn đã biết được người này chính là con gái hắn mộng ti. Chỉ là tại sao mộng ti lại đến đây. Tại sao cô bé lại giết người? Chẳng lẽ Nguyệt Nại Nhã và Mộng Ti có mâu thuẫn? Cao Lôi Hoa cũng không thể hiểu rõ. Lúc này Cao Lôi Hoa còn không biết. Bởi vì hắn động sát khí với Nguyệt Nại Nhã. Mộng Ti cảm thụ được sát ý của hắn. Liền biến thành nhiệm vụ cho mình. Nhìn thi thể kia Cao Lôi Hoa cười mỉm. Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn thân ảnh của mộng ti đang bay xa dần. Hắn không ngờ, cô bé đó lại có sức mạnh hùng hậu như vậy. Kể cả khi hắn triển khai lĩnh vực cũng không biết có thể thắng được hay không. Nguyệt Đỉnh Thiên quay đầu lại nhìn thi thể của Nguyệt Nại Nhã cười khổ rồi nhẹ nhàng vung tay phải lên. 3. Thân thể của Nguyệt Nại Nhã bên trong túc lề vỡ nát ra thành vũng nước. Chẳng trách tại sao Nguyệt Định Thiên lại không phẫn nộ cũng không truy tích rồi để mặc mộn ti rời đi. Hóa ra người trong trường bồng này không phải là Nguyệt Nại Nhã chân thật mà là do Thủy Nguyên tố tạo thành mà thôi. Đây chính là tuyệt kỹ của Nguyệt Định Thiên chân Thủy Phân Thân. Nguyệt Định Thiên chính là lợi dụng Thủy Nguyên tố để tạo thành Nguyệt Nại Nhã. Tốt lắm cháu rể của ta. Cháu có thể xuống rồi đó Đứng trên đó cũng không có ý nghĩa gì đâu Nguyệt Định Thiên ngẫm đầu lên hướng về phía Cao Lôi Hoa nói Kỳ thật Nguyệt Định Thiên phải làm thuộc này chính là vì Cao Lôi Hoa Là người mà tỉnh tâm yêu Mấy lão già ở hải Tộc đã tiến hành điều tra tính cách và hành vi của Cao Lôi Hoa Tuy rằng điều đó là quá đáng Nhưng vì thân phận của tỉnh tâm, họ bắt buộc phải làm như vậy khi điều tra Cao Lôi Hoa. Bọn họ vui mừng phát hiện ra tính cách của Cao Lôi Hoa rất hợp với các lão. Hắn vì gia đình sẽ tiêu diệt hết mọi nguy hiểm, mà cách làm của hắn cũng khiến mấy lão rất hả hê. Nhưng hôm nay thật không may mắn chuyện này lại rơi vào đầu bọn họ. Đứa con gái ngu ngốc kia lại dây vào hắn. Mấy lão lập tức cả kinh. Theo tính cách của Cao Lôi Hoa, muốn hắn tha thứ là điều rất khó khăn. Dựa theo lời nói nhị ra ra của tĩnh tâm. Cao Lôi Hoa là một người có thù tức báo. Và có thể sử dụng mọi loại thủ đoạn. Tuy nhiên điều này cũng là một nguyên nhân khiến mấy lão rất vừa lòng với hắn. Nguyệt đỉnh thiên cũng đoán được buổi tối nay cao lôi hoa sẽ hành động nên ông đã dùng thủy nguyên tố biến thành Nguyệt nại nhã. Nói cách khác, những thủy phân thân này là vì cao lôi hoa mà chuẩn bị. Chỉ có điều không ngờ lại bị người khác tranh hàng mất. Lão gia tử quả nhiên lợi hại. Nhanh như vậy đã phát hiện được thân ảnh của cháu. Thân ảnh của cao lôi hoa từ từ hạ xuống. Nguyệt đỉnh thiên nhìn bộ quần áo của cao lôi hoa liền thở dài. Quả nhiên như dự đoán, nhìn bộ quần áo này không thể nói rằng cao lôi hoa chạy đến đây để nói chuyện được. Mà chắc là để xử lý đứa con gái ngu ngốc của mình mà. Tình hình lúc nãy, cháu đã nhìn thấy rồi. Nguyệt đỉnh thiên cười khổ. Kỳ thật hắn cũng không lợi hại như vậy nếu không phải vừa rồi cao lôi hoa không né tránh cô bé kia thì lão đã không nhìn thấy thấy rồi cao lôi hoa nhìn vũng nước kia nói cháu cũng thấy được chiêu thức của lão già tử ngài biết tối nay cháu đến à a nguyệt định thiên lắc đầu nói cũng không nắm chắc nhưng nhìn cách hành sự của cháu lão khẳng định cháu sẽ đến cao lôi hoa nhún vai Hắn cũng biết ý tứ của Nguyệt Định Thiên Lão gia tử, ngài đừng trách cháu độc ác. Sự tình hôm nay, ông cũng thấy rồi. Nếu nữ nhân kia không ra tay với con gái cháu, cháu cũng sẽ không để tâm đến việc này. Dù sao cô ta cũng là người nhà của tỉnh tâm. Nếu không quá đáng quá, cháu cũng sẽ không làm như vậy. Lão biết, lão biết. Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ nói nhưng chung quy cũng tại ba lão già chúng ta sai lầm. Việc đó liên quan gì đến các ngài? Cao lôi hoa kéo chiếc khăn đen trùm đầu xuống. Lộ ra một mái tóc bạc nhưng con gái của ngài đã sai lầm. Việc của cháu và mụ không liên quan đến các người. Không, không, việc là như thế này. Nguyệt Đỉnh Thiên thở dài nói cao lôi hoa. Cháu có thấy rằng, Nguyệt nại nhã hơi thiếu sáng suốt không cao lôi hoa cười miệng. Từ chối cho ý kiến. Hắn thầm nghĩ, Không những thiếu sáng suốt mà còn ngốc nữa. Dường như còn ấu trĩ. Mọi chuyện không biết dùng đầu óc suy nghĩ, Dường như đầu chỉ để trang trí trên cổ vậy. Cháu có thể cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao nàng phạm nhiều sai lầm như vậy mà ông và Bô sây đôn vẫn muốn bảo vệ nàng Nguyệt đỉnh thiên nói. Cao lôi hoa gật đầu. Dường như hắn đã từng nghe tỉnh tâm nói qua Nguyệt nại nhã đã gây ra vô số điều phiền toái tại hải tộc nhưng ông ngoại và ba nàng đều tình nguyện bảo vệ nàng. Nói tiếp chúng ta đã sai lầm. Nguyệt đỉnh thiên cười khổ đều do chúng ta không nên phong ấn vật đó vào cơ thể nàng năm xưa. Đồ vật gì? Phong ấn. Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn Nguyệt đỉnh thiên. Đó là sự kiện 300 năm trước. Nguyệt đỉnh thiên hít một hơi sâu rồi nói năm đó. Vài người chúng ta ở dưới đáy biển tìm được một vật mang đến vận đen. Không những thế. Chúng ta còn phá vỡ phong ấm đó ra. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng ta không thể phá hủy được vật đó. Vậy nên chúng ta chỉ có thể dùng đến biện pháp tồi tệ nhất thuộc nhân thể phong ấm. Nguyệt Định Thiên cười khổ sau khi ông phong ấm đồ vật này vào người của Nguyệt nại Nhã. Cũng không biết do vật này ảnh hưởng hay sao. Đầu ớt nàng càng ngày càng không tốt. Vậy các ông phong ấm vật gì vậy? Cao Lôi Hoa nói với Nguyệt Định Thiên. 300 năm trước chúng ta đã tìm ra được vật này, nhưng chúng ta lại không thể ngờ vật này lại là vật tà ác. Nguyệt đỉnh Thiên nói tiếp đồ vật đó là tay trái của tan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 281 Thuyện audio được phát hành tại truyenaudio.ir Chương 281 anh nắm chặt tay em, tay em lại biến mất. Nghe được điều này cao lôi hoa nhớ lại ở địa cầu, phương Tây cũng có một nhân vật là tan Trong truyền thuyết hắn là thủ lĩnh của ma huyển. Sa-tan là một thiên sứ trên thiên đường nhưng cũng lại là ngọn nguồn tội ác của thế gian. Hắn trở thành thiên sứ đầu tiên phạm tội trong vũ trụ. Sau khi phạm tội, hắn dẫn theo một phần ba thiên sứ biến chất trở thành ma quỷ. Sa-tan trong truyền thuyết là con trai thứ hai của sáng thế thần và sinh mạng nữ thần, mà cánh tay trái của hắn đã bị chặt đứt. Nghe nói. Năm xưa Satan bất mãn chuyện sáng thế thần đem hết mọi việc của thế gian đều giao cho đại ca hắn Khiến hắn không cam lòng Oán hận khiến hắn bỏ đi thân phận con trai của thần bỏ đi thần cát Nhưng bằng cách nào đó Hắn lại trở thành một loại sinh vật mà quy tắc của sáng thể thần không dung thứ, Đó chính là ma Sau khi thành ma Hắn liên tục tranh đoạt với đại ca hắn. Đại ca hắn thất bại liên tiếp. Đúng lúc này, sáng thế thần nổi giận. Hắn không nghĩ con trai mình lại trở thành một người thần không ra thần. Nguyễn không ra nguyễn. Vậy nên sáng thế thần tức giận ra tay, chặt hết các bộ phận của thân thể hắn rồi phong ấm tại nhiều nơi khác nhau. Cánh tay trái này chính là bộ phận bị chém xuống đầu tiên và bị phong ấm bên trong hải tộc chúng ta. Nói đến đây, Nguyệt Định Thiên thở dài. Kỳ thật mấy lão già bọn họ tìm cánh tay trái của sa tan bởi vì ngàn năm trước có một thứ mang theo cổ lực lượng không tốt xuất hiện. Suốt chút nữa đã mang đến tai nạn diệt tộc cho hải tộc. Do đó lão cùng một vài huynh đệ mới bắt đầu đi tìm cái thứ được gọi là cánh tay trái của Satan. Sau 500 năm tìm kiếm Mới tìm kiếm được vật này Rồi lại mất 200 năm phá giải phong ấm Rồi mới biết được Vật này không tốt đẹp gì cả Bọn họ muốn phong ấm vật đó lại nhưng cởi ra thì dễ buộc lại mới khó Bọn họ thấy rằng lấy lực lượng của bọn họ không thể phong ấm nổi vật này Bất đắc dĩ bọn họ phải đem tay trái của Sátan phong ấm vào cơ thể Nguyệt nại nhã Cao lôi hoa gật đầu rồi hỏi Nguyệt đỉnh thiên một ít chuyện liên quan về cánh tay trái của Sátan Khi hai người họ đang nói chuyện thì đột nhiên từ một nơi cách đó không xa có một lực lượng hùng mạnh chật truyền đến Sắc mặt Nguyệt Định Thiên liền trở nên khó coi. Địa phương đó chính là nơi ở thật sự của Nguyệt Nại Nhã. Không chút nghĩ ngợi gì, Nguyệt Định Thiên nhanh chóng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Ngay khi Nguyệt Định Thiên vừa lao đi, nơi đó lại có một tiếng hét thảm. Sau âm thanh đó, lại phát ra một tiếng bịch. Dường như vật nào đó rơi xuống đất. Nguyệt Định Thiên cắn chặt răng. Thanh ôm kia chính là của Nguyệt Nại Nhã. Hiển nhiên nàng đang gặp rắc rối. Lúc chập tối, Nguyệt Định Thiên đã che giấu khí tức của Nguyệt Nại Nhã đi. Hắn cho rằng cao lôi hoa sẽ không phát hiện ra. Nhưng không nghĩ trốn được cô bé kia lại cũng trốn qua cao lôi hoa. Cuối cùng Nguyệt Nại Nhã đã không thoát khỏi kiếp nạn. Nguồn tuyển vèo Khi Nguyệt Đỉnh Thiên đang toàn lực chạy về phía trước Một đạo lôi quang chật xẹp qua Đó là cao lôi hoa Nguyệt Đỉnh Thiên cả kinh Tốc độ của hắn còn nhanh hơn so với lão khi triển khai toàn lực Thật nhanh Nguyệt Đỉnh Thiên sửng sốt nhìn thân ảnh vừa rồi vẫn còn ở sau mình nhưng giờ đã vượt lên Có lẽ trong các thần thì tốc độ của cao lôi hoa là nhanh nhất. Nguyệt Định Thiên thầm nghĩ. Không chú ý tới thái độ kinh ngạc của Nguyệt Định Thiên. Cao lôi hoa vẫn lao nhanh về phía phát ra tiếng hét. Chính là nơi này. Cao lôi hoa đứng trên mỏm đất. Chân phải nhẹ nhàng dẫm. Nghe tiếng động phát ra, đây đứt xác là một hố đất trống. Cao lôi hoa mỉm cười, lão gia tử không ngờ giấu người ở đây. Nơi này không có phát hiện khí tức nào. Dường như Nguyệt Định Thiên đã dùng một phương pháp nào đó che giấu khí tức của Nguyệt Nại Nhã rồi đem nàng giấu dưới này. Ngay khi phát hiện tiếng hét thảm thét ra ở dưới chân. Cao lôi hoa hít sâu một hơi lôi thần lực biến dị tụ hết vào nắm tay phải. Hơi cao lôi hoa gầm lên một tiếng như sấm. Ngay cả Nguyệt Đỉnh Thiên cũng bị chấn động. Rồi cao lôi hoa phát ra một quyền như hủy thiên diệt địa xuống mặt đất. Đừng! Cao lôi hoa, cháu làm vậy sẽ làm bị thương Nguyệt nại nhã đó. Nguyệt Đỉnh Thiên ở phía sau hét to lên. Cao lôi hoa cười to, làm bị thương người ở dưới. Thật buồn cười. Võ học Trung Quốc chú ý nhất chính là thu phát tự nhiên cùng khống chế. Nếu Cao Lôi Hoa ngay điểm đấy mà cũng không làm được thì hắn đập đầu vào bồn cầu mà chết đi. Tuy rằng Nguyệt Định Thiên đã nói với Cao Lôi Hoa tính cách của Nguyệt Nại Nhã có thể do cánh tay của Satan tác động. Nhưng Cao Lôi Hoa vẫn rất ghét Nguyệt Nại Nhã như cũ. Một quyền vừa rồi cho dù Nguyệt nại nhã bị thương thì sao? Cao lôi hoa căn bản không quan tâm. Hắn tới nơi này chính là để xử lý nàng. Oanh! Cao lôi hoa đấm xuống đất không để ý tới Nguyệt đỉnh thiên hét to đằng sau. Âm ầm. Nơi cao lôi hoa vừa đấm xuống, xuất hiện một cái lỗ. Khi cao lôi hoa đánh ra quyền này, Nguyệt đỉnh thiên rất đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy cái lỗ mà cao lôi hoa vừa đánh ra. Ông thở ra nhẹ nhõm. Cái tim vốn trực nhảy ra ngoài liền trở lại vị trí vốn có. Cao lôi hoa đấm rất xảo dịu. Một quyền của hắn vừa vạn tạo ra một cái cửa động. Nhưng quyền kình lại không bị phân tán xuống dưới. Cho nên sẽ không gây thương tổn đến người bên dưới. Quyền này của cao lôi hoa dựa trên nguyên lý chia ít thì nặng, chia nhiều thì nhẹ. Việc dùng sức như vậy không phải ai cũng làm được ít nhất thì Nguyệt đỉnh Thiên cũng tự nhận là không làm được như cao lôi hoa. Sau đó cao lôi hoa và Nguyệt đỉnh Thiên thổi bụi đất ở cửa động rồi nhìn vào bên trong. Lúc này, Nguyệt Nại Nhã và Hồi Thiên đang hôn mê, được một tầng màng nước che chở. Màn nước này chính là Nguyệt Đỉnh Thiên lập ra để bảo vệ Nguyệt Nại Nhã. Nhưng lúc này, một bóng đen mờ ảo đang đứng bên trong đó. Cánh tay phải của thân ảnh đó thoải mái tiến nhập vào trong bóng nước đó rồi sờ vào ngực của Nguyệt Nại Nhã. Nhìn thấy điều này, đồng tử Nguyệt Đỉnh Thiên co rút lại. Bởi vì thân ảnh này không ngờ có thể xuyên qua tầm nước để bảo vệ nguyệt nại nhã. Tuy rằng tấm màng nước đó Nguyệt Định Thiên dùng để che chắn mấy bùn đất linh tinh. Nhưng mà do Nguyệt Định Thiên làm ra thì sao có thể đơn giản như vậy? Cái tấm màng nước này ít nhất cũng là một ma pháp cao cấp. Nhưng thân ảnh này lại không coi như không thấy cái tấm màng đó. Hắn thậm chí còn không phá vỡ tầng bảo hộ. Thân ảnh đó như âm hồn xuyên qua tầng bảo hộ đó. Rống, tên lớn mật dám đã thương người của hải tột. Nguyệt đỉnh thiên hét lớn một tiếng rồi nhảy vào bên trong. Nhưng không ngờ thân ảnh này không tránh nét cứ ngơ ngát vuốt ve ngực Nguyệt nại nhã bộ dáng rất xấu xa.